Những điều cần biết khi viết một lá thư điện tử, thư điện tử, email, không còn xa lạ gì với chúng ta bởi sự hữu dụng và nhanh chóng, tiện lợi của nó về mặt thông tin liên lạc. Viết một bức thư điện tử dễ hiểu là công việc của người viết chứ không phải của người nhận. Nhưng thỉnh thoảng người nhận phải mất thời gian dài và rất khó khăn để hiểu được bức thư. Dưới đây là những điều bạn cần biết để viết một bức email. Một, su cc, và bật cờ. Tiêu đề cho người nhận biết bức thư của bạn nói về cái gì trước khi họ đọc thư. Nó giúp cho người nhận có thể sắp xếp được email, theo từng loại. Bao giờ su cũng phải mang ý chính của bức thư. Tránh viết những su không có nghĩa, hoặc mơ hồ vì như vậy không có thông tin nào. Ngoài ra, nếu bạn gửi đi một bức thư với su nào đó khi người nhận đọc và nhấn vào nút Replay, thì nó sẽ được tự động thêm vào bức thư trả lời, với từ re nghĩa là về và bạn được nhận lại chính tiêu đề của mình. Nếu bạn là người gửi nhiều thư thì bạn có thể nhớ được nội dung bức thư mà mình đã gửi không? Hai cái hộp nữa là CC, Carbon Copy, và BKC, Blind Carbon Copy. Bất cứ một địa chỉ email nào bạn gõ vào CC, đều nhận được một bản sao của bức thư, và người nhận trong hộp to sẽ thấy địa chỉ CC mà bạn đã cho bản sao. Còn với BKC thì không như vậy người nhận trong to, Sẽ không biết là bức thư này còn được sao gửi cho bờ cờ cờ. Hay chỉ sử dụng file đính kèm khi cần thiết. Email có thể có hai dạng khác nhau. In-Link Plan Test inline Time In là những văn bản bình thường mà bạn viết trong thư. Một Act là một file trong máy tính của bạn, ví dụ như một file tài liệu, dọc hay bức ảnh, díp mà bạn đính kèm hay thêm vào bức email. Khi một người nào đó nhận được một bức email với văn bản bình thường, InLintex, họ có thể đọc nó trực tiếp. Khi họ nhận được một file đính kèm, Actam, họ buộc phải mở file đính kèm bằng chương trình thích hợp, ví dụ như Word hay Pensofob. Có rất nhiều vấn đề với file đính kèm. A. Người nhận không có chương trình thích hợp để mở file đính kèm. B. File đính kèm có thể mang theo virus. C. Một số file đính kèm có kích thước lớn có thể phải mất rất nhiều thời gian download. Nhiều người không hề thích nhận file đính kèm. Thường thường tốt hơn là nên gửi in-link Chỉ gửi file đính kèm khi không thể gửi thông tin bằng in-link được và bạn phải chắc chắn người nhận đồng ý. 3. Ba, dùng văn bản, plan test, thay cho HTML, văn bản siêu liên kết. Văn bản bình thường trông như là chữ đánh máy, nếu ở phông Curi New. Curi. Những chương trình đọc email cho phép đổi các phông này thành Vintime hoặc tim Gửi thư bằng HTML có thể là một ý kiến tồi. Vì một số trình đọc email không hiểu được và cho rằng toàn bộ bức thư đó là một file đính kèm. Do vậy khi người nhận không thể đọc được thư nếu không mở file đính kèm. Nếu bạn muốn bức thư của mình trở nên dễ chịu hãy dùng Plantec. 4. Một dòng không nên quá dài. Một chương trình đọc email nào đó có thể không xử lý một dòng văn bản theo cùng một cách với chương trình của bạn. Và do đó một dòng văn bản khi người nhận đọc sẽ không giống như bạn viết. Vậy đâu là giải pháp? Hãy viết từng dòng ngắn thôi. Tốt nhất là 64 ký tự hoặc ngắn hơn, kể cả dấu trống. Điều đó có nghĩa là sau khi gõ đợt 64 ký tự thì bạn nên nhấn Enter. Và, giữa những dòng với nhau, bạn nên cách khoảng bằng một lần Enter nữa vì khi đọc trên máy tính, nếu viết dính liền thì rất khó đọc. 5. Đừng la hét. EL. Đừng viết tất cả mọi thứ bằng chữ viết hoa. Nói chung thật là không lịch sự, đặc biệt là trong tiếng Anh. Khi viết quá nhiều chữ viết hoa. Trước hết, văn bản viết bằng chữ hoa thật là khó đọc. Bạn cũng chưa bao giờ thấy một cuốn sách nào toàn là chữ hoa đúng không? Toàn bộ bức thư mà được viết bằng chữ hoa gọi là La Hét, Y Linh, vì người đọc hiểu là người gửi cần nói to những chỗ viết hoa. Tại sao lại khó đọc chữ viết hoa? Hãy nhìn vào những từ sau đây. 1. English, chữ viết hoa. 2. English, chữ đầu viết hoa và chữ viết thường. Chữ thứ nhất không có kiểu dáng, nó chỉ là một hình chữ nhật đơn điệu bạn thấy không? Còn chữ thứ hai có một kiểu dáng đẹp. Khi chúng ta đọc đặc biệt là khi đọc nhanh, chúng ta đọc kiểu dáng của toàn bộ từ. Chúng ta không đọc từng ký tự một. Kiểu dáng của từ English trông giống như Sanix. Nhưng kiểu dáng của English thì khác với Sanix. Đối với Subet thỉnh thoảng có thể sử dụng chữ hoa. Nhưng nếu bạn muốn làm nổi bật một từ nào đó quan trọng đừng sử dụng chữ hoa. Hãy sử dụng dấu hoa thị như thế này. 6. Hãy cẩn thận với những chữ viết tắt. Viết tắt là một cách tốt để tiết kiệm thời gian và công sức nếu như cả hai người, gửi và nhận, đều hiểu. Nhưng nếu người nhận không hiểu, bạn đã không thành công trong giao tiếp. Vì vậy nên hạn chế viết tắt trong các lá thư điện tử, đặc biệt là với những thư quan trọng. 7. Hãy ký tên trong email của bạn. Viết tên mình dưới bức thư là một điều tốt và là hành động biểu hiện lịch sự. Bạn có thể ghi thêm các thông tin khác nữa như địa chỉ, số điện thoại. Bạn có thể tạo một khung mẫu chữ ký mà bạn sẽ thêm vào cuối bức thư. Một số dịch vụ email có thể có khả năng tự thêm chữ ký của bạn vào cuối thư như Yahoo, Gmail, Outlook. Hy vọng với những lời khuyên này bạn có thể thành công hơn với những bức thư điện tử của mình.